truyện dài, dài. đất khách đất khách tác giả tác tám bình, bình tân tập, tập thứ hai, thứ hai. mang trong đầu cái ý định trốn chạy bà hạo hứng bắt đầu tính đường đào tẩu bằng cách nào cho chắc chắn trong khi anh cú việc động thì trông ngóng chờ người nhà tết thầm nuôi để nhắn với tám ngọt biểu thị có về thăm nhà thì xuống đầm sụ một chuyến gặp anh Đương nhiên là nhường đâu có dạy gì Bật mí cái ý định trốn tụ của mình ra cho mấy đứa em khác Ngoài tám ngọt Dù là anh em ruột Nhưng mỗi người một lý tưởng khác nhau Chỉ có tám ngọt là đứa bỏ nhà theo gánh hát từ nhỏ Nhưng cô ả lại thương anh sáu nhường của nàng nhiều nhất Chứ không phải thấy nhường sau ngày buông súng phải trở về làng Làm nghề kéo xe đẩy mướn kiếm ăn Nàng tội nghiệp nên bỏ ra hai cây vàng lo cho anh chàng vượt biên đó sao thấm thoát mà đã một năm trôi qua những đồng cảnh đi chung ghe với tiếng và địa có người được cho trả tự do đa số là đàn bà con gái và dưới tuổi vị thành niên hoặc người già lão nhược thả tụi nó về là phải lắm chẳng làm được tích sự gì chỉ tốn cơm nhà nước thả chúng thì còn được tiếng thơm dù là đứa có tội ngập đầu còn được cách mạng độ lượng khoan hồng riêng lũ thanh niên trong hàng túi lao động còn sức đào kinh móc đất như bộ ba đào viên kết nghĩa thì sức mấy mà được cứu xét tiếng nghĩ kỳ này múc mùa lệ thủy là cái chắc nhớ dùng tư sinh thì nhớ lắm chẳng biết năm trời nay nàng ra làm sao miếng vườn vài công đất trồng sapoche và cam đang thu huê lợi nói nào ngay chẳng có giàu có gì nhưng sống qua ngày thì dư dật tiếng không phải lo lắng khoản ăn ở của người yêu nhưng mình bật vô âm tính như thế này e nàng buồn rầu rồi sanh bệnh hoạn nữa thì khổ nghe lời nhường lùng bàn mua tìm cách trốn trại tiếng cũng hằng hái lắm nhưng nghĩ mình nếu thoát ra ngoài rồi thì phải một hai tìm cách vượt biên ngay chứ nhất quyết không trở lại với tư sinh được về đó Lớ quớ là bị bắt lại, kể như cả đời ngồi gỡ lịch. Nhớ thương nàng thì nhớ thương lắm, nhưng ông trời bắt hai đứa lâm vào hoàn cảnh phân ly như thế này thì còn mong gì những ngày ấm êm hạnh phúc nữa. Anh đã từng đắn đo vì không nỡ bỏ tư sinh lại một mình, nhưng cuộc đời khốn nạn này nó có cho hai đứa sống chung ăn đời ở kiếp với nhau hoài được đâu. Dứt được kiếp tù tội ngựa trâu Thì người ta cũng xách đầu đi lính mà thôi Tấm gương của thằng Tồn Gần nhà anh Bảy Đã cho Tiến nhìn thấy rõ hơn Thân phận người chiến binh thời xã Nghĩa Tồn Lớn hơn Tiến vài tuổi Mới cưới vợ Thì vì bắt đi nghĩa vụ quân sự Sang bên Campos được mấy tháng Chưa biết bắn được thằng miên đỏ nào không Nhưng đã bị Chúng nó tặng cho nguyên một trái mìn tưởng đã trở thành liệt sĩ một chân của hắn đã bỏ lại ở xứ người một chân còn lại vác cái bằng anh hùng thương binh lê lết trở về nhà nghèo không vườn tược rụng nương cô vợ phải nai lưng làm mướn bán mạng mới đủ tiền cho ông chồng thất chí uống rượu nhìn người rồi nghĩ lại phận mình tiếng quyết định không để cuộc đời đi vào ngõ cục Như gã thương binh tên tồn kia được Đối với bà địa Thì hắn chẳng có gì vấn vương Đi đâu cũng được Làm gì cũng được Miễn sao thoát khỏi cái trại đầm sụ hắc ám này Là nó mừng hết lớn Nghe nhường rũ thì tháo củi sổ lòng Là sống lên Campos Đi một đường vượt biên giới sang Thái Lan Nó chẳng biết Thái Lan ở đâu Nhưng cũng gật đầu cái rực Nó nói Hừm <cười> Ân đền quán trả, đi đâu thì đi, nhưng trước khi giọt, mình phải đi thăm lão thầy tư nào đó một chuyến và coi, ổng làm tụi tôi tiêu mẻ chiếc ghe còn bị ngồi tù, nghĩ đến đập nhiều tử. Thù này không trả, chịu sao cho nổi hả dạ? Vì cho tìm lão thầy tư để đòi nợ, thì đúng ý nhường lùng quá rồi, Khánh đề nghị. Ê, dĩ nhiên là phải tới đây hỏi thăm sức khỏe của thằng trả, đồ mới dụ. Nhưng tao nói cái này cho hai đứa bay nghe Thằng đàn em của ổng Ý mà không phải Thằng đàn em của bà nhân tình của ổng Bị bắt vô đây Nó là cái thằng lái taxi đưa tao ra cá lớn Bữa kia đi dắt cây Tao nhận diện ra nó Nó bị vô đây nè Hầm hừ giết thằng một trận Nó khai cho tao á Nhiều chuyện động trời quá Không rời không có dịp Nên chưa kể là cho tụi bay nghe đó Chiều hôm ấy Toán lao động của ba gã hảo hứng Nhận công tác đột xuất Đốn tre về làm hội trường Nghe nói chuẩn bị chào đón Phái đoàn nào đó trên tỉnh xuống tham quan Gì chứ nghe nói đi đốn tre Thì cả toán mừng lắm Cả một rừng toàn là tre Mà thẳng bộ đội gác tù Lần nào cũng vậy Nó sợ rắn hay sợ ông bạo vải dĩ đó Cứ ôm súng Ngồi tuốt ở bên ngoài Tuổi tù nhào vô đó tha hồ mà tán phép bồ ba đạo viên tam kết nghĩa chọn một bụi tre khuất trong sâu hai tiếng ba địa vừa đúng vừa róc, vừa nghe nhường lùng thuật lại chuyện gặp gỡ thằng đàn em của bà út đậm sau khi đánh một chuyến trót lọt ai mất ghe bất mạng ai bèo tù ai tán gia bại sản thì không biết còn bà thì hốt vàng cây cả đống thấy mận ăn kiểu này coi bộ ngon lành quá bà đậm thừa thắng xông lên cho đàn em bung ra tìm một tiêu kế tiếp tuy là xé lẽ để làm ăn nhưng bà út đậm vẫn cứ ra ra vào vào với lão thầy tư nhân tình già với nhau gặp gỡ hủ hỉ an ủi lúc bóng xế chiều tàn ấy mà thêm nữa Là dò coi thầy có ngộ ra thêm những chiêu thức độc đáo nào nữa để cùng hợp tác đào mỏ thiên hạ. Nhưng coi cái mồi dạo này thầy tư đầu óc chậm chạp quá, chẳng nghĩ ra được trước nào ngon ăn hết. Không chậm sao được, bởi chiến vừa rồi thầy hốt bộng bàn, nên định cáo lão hồi hưu, trửa tay gác kiếm. Thầy cũng biết cái câu, quả báo nhãn tiền. Gạt thiên hạ trái túi thì có ngày mình cũng tán gia. Hơn nữa trò lừa đảo này không phải lúc nào cũng trót lọt Một lần mà hốt vài chục cây vàng Chẳng phải là may mắn lắm ru Thêm vào đó thầy nghe phong phanh chiến vượt biên giỏm của mình vạch ra Sao tự dưng biến thành sự thật Để cả đám phải vào tù Tệ nữa là vài người mất mạng ai vào tù ai uổng tử thì thầy chẳng tức chỉ tức tên nào mưu cao hơn mình dám làm thiệt và ăn thiệt mưu kế này chỉ có mình và út đậm bày ra mũ không làm thì còn ai vô đấy thầy chắc mẽm là bà đậm qua mặt thầy hốt vàng ôm một mình tức lắm nhưng thầy đâu có thèm gạn hỏi làm chi chỉ âm thầm tìm cách gạt mụ lấy lại những gì mà thầy nghĩ là mình đã mất ừ mụ gian với ai thì được chợ gian với thầy thì không xong đâu túc trí đa mưu như thầy tư thì cỡ bà đậm mà nhầm nhò gì thầy chỉ cần nhíu mày một cái là coi như bà sạch túi ngay đông chợ trời là gã đàn em dưới trướng của bà út đậm Nhưng sau này trở thành tay chân đắc lực cho lão thầy tư Hắn là con thoi thông tin giữa hai ông bà Hồi cái thời bắt tay làm ăn Dòm tướng tá u nần mặt mày bậm trận đúng điệu dân chơi Nhưng hai con mắt láo liên Lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người đối diện Thì thầy biết tổng đi gã này là cái thằng nhị Tông phản phúc Tổ dùng thằng phản phúc này để trị lại cái tội gian xảo của con mẹ út đậm cũng được lắm mà <cười> ý muốn đoạt lại số vàng của bà đã gạt được của thiên hạ số vàng mà thầy nghĩ đáng lẽ phải nằm trong túi của mình thầy chơi trò gậy ông đập lưng ông có khó cái gì đâu lấy tiền mua chuộc cái thằng đông chợ trời cho nó ngã về phía mình rồi thì mặc sức vẻ vời Thường thì cái thứ người nhị tâm phản trắc, đâu phải là thứ khó dụ, chỉ cần thầy tư chịu chi đĩa nới tay một chút là hắn ngã theo liền. Một mặt thầy dụ dỗ thằng đông, một mặt thầy khen ngợi hắn hết lời trước mặt bà đẫm, khen để cho bà càng tin dùng hắn hơn đó mà, quả như thầy đoán. đồng khai ráo não chuyện Tương kế tụ kế để hút vàng Của bà út Đậm cho thầy nghe Trong khi thầy tư đôi mắt liêm diêm Cái đầu gật gù nghĩ kế Đối phó với bà nhân tình già chơi xé lẻ Thì thằng đông chợ trời Giọng hậm hực <cười> Thầy coi Tôi xả thân làm chuyện nguy hiểm vào tù như chơi Mà khi xong việc bả chia chắc chẳng được bao nhiêu Trong khi bả thì chỉ ngồi nhà khỏe rẻ hả mà ôm trọn gói tôi là cái thằng xét vé nên tôi biết chiến đó bốn mươi tám cây đó thầy ối chà bốn mươi tám cây vàng đâu phải là ít mắt đang nhắm hít nhưng thầy tư chợt thấy ánh vàng lóe lên chói chang thầy hít một hơi dài rồi đứng lên bước rề lại bên đông chợ trời vỗ vỗ vai hắn như để vuốt giận thầy nói <cười> Lo gì thằng đông mày Của đó sớm muộn gì á Thì cũng về tay tao với mày Cứ ăn ngủ cho xuống đi Không lâu nữa đâu Ông thần tài ông tới gõ cửa nhà mày đó <cười> Rồi hai thầy trò bắt tay vào cách làm ăn mới Nhưng lần này chẳng tốn công sức gì lắm Vì khách bị dụ chỉ có hai người hai người khách đặc biệt đó là mẹ con bà út đậm đông chợ trời lãnh nhiệm vụ lội tìm một chiếc ghe của thiên hạ để làm mồi và ton hót rủ con đẹp vượt biên còn thầy tư thì lựa lời thuyết cho bà đậm mùi tai để bà chịu cùng thầy cao bay xa chạy bởi thầy biết bà là người tham lam vô cùng tận thấy ở việt nam làm giàu mau quá thì sức mấy mà chịu bỏ nước ra đi bởi vậy mới kêu thằng đông chợ trời uổi miết còn đẹp, thằng đệ tử thì lo o bế đứa con, còn ông thầy thì ra sức dỗ dành bà mẹ, hai mặt giáp cùng lo gì không có kết quả chứ? trò lừa đảo này, hai thầy trò diễn khéo quá, làm sao mà bà đậm ngờ được? thầy vẽ ra một chân trời mới ở sướng người ra ngay trước mắt, nào xe, nào nhà, nào đô la, nghe mà phát ngộp thật ra Thì những năm này, người trong nước đâu có biết cuộc sống bòn chen ở nơi xứ người nó cực khổ ra sao? Thân nhân dù có viết thư về, cũng chẳng dám nói gì ngoài, thăm hỏi sức khỏe. Vào cái thời bế môn tỏa cản thứ gì cũng bị nhà nước ngăn cấm, thì thư từ ngoại quốc gửi về, đương nhiên là bị kiểm duyệt gắt gào hơn hết. Thư viết theo cái kiểu nổ như bắp ràng, ca tụng xã hội tư bản là bị quăng vô sọt rác cái vẹo liền. Tuy nhiên, những người còn kẹt lại trong nước, càng khốn khổ thiếu thốn chừng nào, thì ấp tưởng tượng của họ lại càng phong phú chừng ấy. Họ cứ nghĩ Hoa Kỳ là một thiên đàng nơi hạ giới, từ đó có lắm tình đồn mà đa số là ca người sự sung sướng giàu sang, dân chủ, tự do, nơi xứ người. Thầy Tư cũng dựa theo những tin đồn ấy mà vẽ vời ra thêm để dụ bà nhân tình, già của mình bỏ nước ra đi. Bà chịu đi thì ông mới có cơ hội ra tay đất cái gia tài của bà chứ. Nghe ông thầy thuyết mùi tai quá nên bà đậm hân hoang bán căn nhà đang ở ngoài bến xe đại ngãi cộng thêm số vàng đã lường gạt thiên hạ, ôm cả trăm cây vàng theo thầy tư là một chuyến ngao dù về bên kia vùng đất hứa. Khi con cá đã nuốt lưỡi câu vào bụng rồi thì thầy tư tung đòn cuối cùng Một đòn quyết định số mạng của bà Đậm. Một buổi trưa, trời hừng hực nóng. Hai ông bà, sau một trận ngất ngư, thầy tư vừa thở hổn hển vừa ngâm nga bài thơ đá gà. đã thành cố tật khó bỏ, nên sau những lần so cửa, mệt lắm, nhưng thầy vẫn cứ lấy hơi lên mà ngâm nga. Bởi vì thầy khoái nhất là cái câu, gà bà hả giận, gà ông gục cận. Mà bà hả giận thiệt Bà nằm thiêm thiếp tận hưởng mùi vị mê ly Chờ cái rã rời của thể xác đưa mình chìm dần vào giấc ngủ ngắn ngủi của bữa trưa hè Chợt thầy tư khe khẽ, giọng thở than Ê, còn tầng non nữa là mình giông rồi hắn em Nè, em coi có biết cái này là cái gì không? cưa nói thiệt cho anh nghe nghẹn. Bà đậm xoay người nằm nghiêng, mở một con mắt nhìn ông nhân tình già, để coi ổng biểu cái giống gì. Thấy thầy tư cuối người mò mò dưới gầm giường, rồi lôi lên một đoạn lòi tối đen thùi. Bà mới nhắm con mắt lại, nằm ngửa ra và đáp. Ôi ba cái thứ dây lòi tối đó mà cũng đem đi đố Bộ ông này bữa nay rảnh dữ ha Thầy Tư đưa sợi dây lồng thồng ngay trước mặt út Đậm Rồi vui vui vào tay bà Ông nói À em cầm lên coi thứ Dây lòi tối này có cái gì lạ không thì hãy nói Bà Đậm nhăn nhó ngồi dậy nửa người Ngồi theo kiểu lười biếng mệt mỏi Bà dòm sợi lòi tối Rồi dòm thầy tư Cái ông này Bữa nay mắc chứng gì Mà làm quỷ làm dịch hoài Bộ không thấy nãy giờ Ông làm tình làm tội Tôi quải muốn chết à, Mà không chịu cho nghĩ mệt gì hết trơn Cứ ở đó nói tầm xàm hoài à Thì dây loại tối là dây loại tối Bộ vàng sao mà đem ra khoe hoài vậy chứ Từ hàng xóm Nhiều nhiều một con mắt Nở nụ cười nửa miệng <cười> Nó đó em Vàng thứ thiệt chưa còn gì nữa Đáng nói là cái chỗ đó đo Anh biết thế nào cũng qua mặt được thiên hạ mà bà út đậm nghe đến vàng thì hai con mắt sáng trưng ngồi bật dậy như cái lò xo chiếc mền mỏng đắp ngang ngực tụt theo cái ngồi sổng của bà phần thân thể trắng phao mở màn không che đậy được dịp phô bài lão thầy tư kịp nhìn thấy thì thở hắt ra một phát quay mặt đi nơi khác hey ya! bà đậm cứ để cặp ngực tòng ngồng cặp sợi lòi tối xâm xuôi đôi mắt bà chớp lia vàng gì mà đen thùi lùi vậy anh tư có ma nó mới tin chứ em thiệt là hổng tin nổi rồi đa lão thầy tư kề tai bà nói nhỏ à mình đi dược biên phải biết mánh của dược biên chứ em phải biến vàng thành ba cái thứ vô dụng như vậy à mới qua mặt được tuổi cướp thái lan chứ tại à, em không biết đo. mấy tài xì thẩu tinh khôn đau để mấy chả đem vàng thổi thành cái mỏ neo sơn dầu hắt đen thui treo toàn tan trước mũi ghe lỡ có gặp tuổi thái lan thì mấy thằng ăn cúp chỉ lo lột ba cái khoảng một hai chỉ còn hai ba chục ký vàng nằm chần dần ngay trước mắt Mà tụi nó đâu có ngờ Mình à, phải làm như vậy Mới mong qua mặt tụi cướp em ơi Mới thấy vàng mừng còn chưa dứt Giờ nghe tới cướp Bà đậm đâm sợ Nên thở dài Đi thì ai mà hỏng ham đi Nhưng nghe nói tụi Thái Lan giữ quá trời Tụi nó cướp của giết người giả mà Còn cái nạn hãm hiếp không có từ già trẻ bé lớn gì hết. Sao em ớn quá à, anh Tư ơi." Lão thầy Tư liếc nhìn tấm thân lảo lầu của bà nhân tình già, tự dưng thầy nhũ thầm "Hay đúng là khêu làm bộ giữ giằng cỡ con mẹ này, nếu lỡ gặp hai tặc, chúng chưa kịp hiếp bà, thầy bà đã nhào tới hiếp chúng nó từ bờ rồi." Nghĩ như vậy, Nhưng thầy phải lên tiếng trấn an người tình Ôi hay tạc ai mà không sợ chú em Bởi vậy lần này à Anh kiếm được một thằng tài công thiệt xịn Đại quý hải quân Trước năm bảy mươi lăm Hăng lái hạm qua Mỹ hà rầm Chứ có phải thư lợ tờ mờ đâu Có khưa lão cầm lái Là khỏi sợ bị cúp Thái Lan đi Hơn nữa Mình dù thẳng qua Nam Dương Đi ngõ này à Tránh được vịnh Thái Lan đó em Bà đậm chẳng biết Nam Dương là đâu Vịnh Thái Lan ở chỗ nào Nhưng nghe thầy tư biểu an toàn Và có tài công xịn thì Bà khỏi còn lo gì nữa Quay lại chuyện vàng Chuyện quan trọng hơn hết Bà nâng niu sợi lội tối Rồi hỏi thầy Vậy... Um... Vậy em á nhờ thầy coi, làm giùm cho em, giống như cái này luôn thể khen thầy. Màn kịch do thầy tư tự biên tự diễn thành công một cách dễ dàng. Đâu gần cả trăm cây vàng mà bà út đậm vét hết hầu bào đưa cho ông, nhờ thổi thành sợi lòi tối, cuối cùng cũng xong. Như sợi lòi tối mà ông trao lại cho bà chỉ là sợi lòi tối bằng sắt mà ông tìm mua của mấy thằng phế liệu rồi sơn dầu hắt đen thui tốn không tới mười đồng bạc. Mười đồng bạc thời này chưa đủ một chầu nhậu mà đổi được cả trăm cây vàng, còn số vàng thật của bà út đậm thì thầy giấu vào một chỗ bí mật, chờ ngày tẩu tán. Thầy tư đại công cáo thành, tay vuốt râu, gật gật cái đầu. dòm cái hố chôn đống vàng sầu góc chuối hột thầy cười mãn nguyện nhưng phía sau lưng thầy còn có một nụ cười mãn nguyện khác nụ cười mãn nguyện nhưng pha chút điệu giả chỉ nhếch lên nửa miệng rồi dừng lại ở đó nó chính là thằng đông chợ trời thằng đệ tử phản thầy đã ngầm theo dõi từ lâu mà thầy có biết đâu lỗi cũng là do nơi thầy biết nó là cái thằng phản phúc mà còn dùng. Cuối cùng con giao hai lưỡi trở lại hại thầy. Đêm ấy lúc thầy tư đang ôm bà út đậm ngủ khì thì hắn lẻn ra góc chuối hộp linh thiêng của thầy đào cái hố bí mật lên tẩu tán hết trăm cây vàng. Con đẹp là nhân tình của Đông, nó biết chuyện này nên nằng nặc đòi chia đôi. Mặc dù nó đã biết tổng đi. ấy là gia tài của mẹ mình. Đồng đời nào lại chịu mất của một cách lãng nhách như thế? Bởi vì hắn có yêu thương gì con đẹp đâu? Thứ nhân tình nhân ngãi qua đường mà đòi hỏi nhiều quá đâu có được? Lời qua tiếng lại một hồi thành cãi cọ, đẹp ngu dại mang chuyện đi báo công an, tưởng họ giải quyết trả lại số vàng cho cố chủ, về yeah, đâu chuyện chấm cái vàng và cái hố bí mật biến thành vụ án lớn, chấn động. cả tỉnh vào cái thời chứa mấy chục bao xi măng mà còn bị ngồi tù thì giấu cả trăm cây vàng đâu phải nhẹ đồng chợ trời bị công an điều tra tới bến hắn khai ra thầy tư và cả bà út đậm cuối cùng ba người bị sổ khám vì tôi tổ chức đưa người vượt biên trái phép nhà cửa tài sản toàn là thứ lường gạt thiên hạ mà có của thầy tư và bà đậm đều bị tịch thu hết tráo. Đúng theo cách cầu, ngày xưa quả báo thì trời, đời nay quả báo ở ngay nhãn tiền. Ác lại ác báo, hại người hôm qua bữa nay người ta hại lại, đã mất của còn bị ngồi tù. Con đẹp đang sống trong giàu sang nhung lụa bỗng trở thành kẻ vô gia cư, bữa no bữa đói, phải lặn lội vô sóc chăng. Cầu cứu với ông già ruột. Thằng Đĩa nghe xong thì mặt mày hết còn hấn hở như lúc nãy. Trong đầu thằng Du Công Vườn chỉ muốn thoát củi sổ lòng về đòi nợ thằng cha thầy tư nào đó. Nhưng chả đã vào tù rồi thì còn biết phải đòi ai. Coi cái món nợ mất ghê ngồi tù này muôn đời không thể đòi lại được. Hai tiếng biết nó quá nên mới khuyên thu Đi già ơi! Cứ coi như chuyện xui xẻo của tụi mình, nằm xui than hạn, của đi thay ngồi già ơi. Mà suy cho cùng chiếc ghế ấy cũng chẳng phải do một hôi nước mắt của tụi mình mà có. Nó do đồng tiền bất nghĩa từ cái thùng đạn mà ra. Tiền ma của quỷ, mất đi thì cũng phải rồi. Lo là lo sau khi thoát ra khỏi đây, thì tụi mình lấy cái gì trang trải để tính chuyện đi xa kìa. nhường lùng nhóm người dòm chừng xung quanh một vòng rồi ngồi xuống quơ quơ cây búa như róc trà tre hắn nói chỉ vừa đủ cho hai thằng đàn em nghe ê tao bắt liên lạc được với con tắm ngọt gần ngang hai đứa nó biểu sẽ tìm cách lo lót chạy chột cho tao ra nhưng tao không có chịu mẹ tiền bạc cho mấy thằng chúa ngục này ăn uổng tao dặn nó số tiền lọ lót đó để dành cho tụi mình lận lưng và chỉ chạy cho tụi mình ba cái giấy đi đường có giấy tờ hợp lệ lận lưng với chút lỗ phí rồi thì khỏe re chồng con tám thì tụi bay biết rồi đó tiểu đoàn trưởng hậu cần đi đi về về qua lại biên giới chưa công bữa tụi mình á mà tới đó rồi thì coi như khỏe re đi có con tám dẫn dắt mừng ăn đánh chừng vài chiến là có vốn giọt luôn Chuyện đi đường, thì coi như xong, cả ba hảo hứng chỉ còn chờ giấy đi đường của tám ngọt, nàng ta đã bắn tin là đang tìm cách lén chuyển vào, hãy tới tay rồi là tính tới chuyện tháo củi sổ lòng ngày. Nói về mánh lưới thì nhường lùng, thật tình phải nể phục của em gái lanh lợi nhất nhà này. Nàng đã từng làm ăn mấy năm nơi trại cải tạo cùng cá, nên quá rành, ở đầm sủ, tuy... Chúng là một trại lao động khổ dịch, nhưng đa phần chỉ là những tù nhân hình sự và vượt biên nên mọi sinh hoạt không gắt gào như những trại tù chính trị. Cai tù thì tên nào mà không dữ dàng hung hãn nhưng chúng cũng có cái bao tử, biết đói, biết ăn, giấm dưới chút đỉnh là cầu chi mà chẳng được bước qua đầu năm 1981, bộ Ba đạo viên tam kết nghĩa nhân những ngày thăm nuôi dịp Tết đã có sẵn trong tay ba tờ giấy do chồng của tấm ngọc ký, thứ giấy công lệnh ký dài hạn cho bộ đội hậu cần đi công tác, một đống đỏ lòm thêm chữ ký của tiểu đoàn trưởng nữa thì còn lo gì, có giấy tờ tùy thân hợp lệ rồi, là Ba hảo hấn tính tới chuyện vụ. nhường lùng anh chiến sĩ mũ nâu từng lăn lóc chiến trường từ miền rừng núi đến vùng sình lầy kinh nghiệm chiến đấu cũng như mưu sinh thoát hiểm có thừa nên đứng chống mũi chịu xào tự vẽ ra kế hoạch sống chuồng từ lâu anh đã ngấm ngầm để ý cách bố trí vọng gác và vòng rào trong khu vực nhốt tù đúng là một sợi tóc cũng chẳng dễ lọt qua nếu chỉ hành động đơn độc một mình ngủ vào lúc ban đêm là lý tưởng nhất. Nhưng kẹt một cái là ba thằng nằm ba nơi, hẹn giờ thì không ổn, bởi tù nhân có thằng nào được phép đeo đồng hồ đâu. Hơn nữa, sau lúc điểm danh buổi tối rồi, thì cửa phòng giam khóa kín, nội bất nhập, ngoại bất xuất. Vừa sợ cai tù, vừa lo luôn cả mấy thằng ăn tên đồng cảnh, mình mà trục trịch một chút xíu. chúng phát giác tri hô lên là uy to cân nhắc lợi hại với hai thằng đàn em thì cả ba quyết định đào thoát vào lúc ban ngày giữa nơi thanh thiên bạch nhật lúc đang công tác bên ngoài nông trường khi xuất trại đi lao động tất cả giấy tờ hộ thân phải chuẩn bị sẵn sàng đúng ngay thời điểm thuận tiện thì ra dấu cùng nhau hè một hai ba Làm một cú vụ ngoạn mục Yếu tố bất ngờ Cơ hội thành công nhiều hơn thất bại Quyết định sẽ đánh lúc ban ngày Nên cả ba nhân khi đi làm lao động Vừa làm vừa để ý chung quanh khu vòng rào Coi chỗ nào có thể chuồn ra mà không bị phát giác Cái khó là nơi đây bây giờ đã biến thành nông trường mênh mông Một con rạch khá rộng và hai con kênh đào bao quanh ba phía dọc theo bờ đất, cuối xa xa thì họ đặt một vọng gác, phía còn lại giáp với khu rừng cây rậm rạp tương đối dễ trốn, nhưng lại là doanh trại của ban quản lý nông trường mới khổ. Đó là chưa nói tới vòng rào kẽm gai cao tiếp ngăn chia khu lao động mênh mông cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ một cái hàng rào kẽm gai nghiêng nghiêng cao vời vội. Chỉ cần vài bước chân thôi, vượt qua được là coi như thoát ra khỏi địa ngục trần gian rồi. Nhưng vài bước chân ngắn ngủi ấy, cả ba đều nhận thấy còn khó hơn cả lên trời. Một cái Tết êm ả trôi qua, thời gian không dừng lại cho những tên tù khổ dịch. thoáng đó mà mùa mưa chấm dứt. đất trời không còn những ngày âm u với những cơn mưa dai dẳng mưa thúi đất nhưng lùng nhận được quà thăm nuôi thêm lần nữa đương nhiên là có kèm theo được một ít tiền và tin nhắn của sáo ngọt ý chí tìm tự do thôi thúc không cho phép ba gã hảo hớn chịu bó tay ngồi chờ phép lạ nhất là lúc này số tù gia tăng càng lúc càng nhiều người đông Điều kiện vệ sinh bết bát lại gặp lúc mùa khô, làm sao tránh khỏi dịch bệnh. Hơn ngàn tù nhân đang có mặt nơi đầm sụ, đang lo sốt quá, chẳng biết thần chết gọi tên mình vào lúc nào, vì nạn kiết lỵ đang hoành hành. Ban quản lý trại bấn xúc xích, ra ngay chỉ thị, tự khắc phục để sống chung với kiết lỵ và đề ra phương án ba sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch. lệnh trên ban xuống cho văn phòng trại phải có nhiệm vụ nhắc nhở tù nhân văn phòng lệnh xuống cho từng khu từng tổ rồi khẩu hiệu khẩu lệnh biểu ngữ văn mắt tứ tung nào ba sạch bốn không năm đừng có ai hứng gì thì viết nấy rồi treo gian khắp trại gã tổ trưởng nhóm tù của đạo viên tam kết nghĩa vốn dốt đặt cán mai viết xanh viết đỏ dắt đầy mẻn túi Nhưng chỉ biết có mỗi một chữ ký tên, hắn lệnh xuống cho toán tù của mình lên văn phòng nhận vải và sơn về, được một nửa ngày nghỉ ra động, ngồi vẽ khẩu hiệu nhưng lùng phì cười khi thấy mấy tên tù ngồi nắng nốt từng dòng. <cười> Mẹ kiếp, đã ở tù rồi còn sạch cái đất gì nữa mà biểu sạch, bộ hỏng nghe người ta hai chửi nhau, là dơ như tù, hôi như tù đó sao? Đùi khắc phục để sống chung với kiết lỵ là cái nghĩa gì? Làm ba cái chuyện ruồi bu này mà cũng làm được, tao thiệt là bái phục mấy chả luôn. Thấy chuyện tào lao nhường lùng ngứa miệng, thóa mạ vài câu cho đỡ tức, nhưng khi nhìn thấy đống dây nhợ dành để giăng khẩu hiệu thì mắt anh ta sáng lên. Sợi dây ấy làm anh nhớ lại ngày xưa, ngày còn thủ uống ở lò luyện thép biệt động quân, tức. trung tâm tàn phá sắc đẹp dục mỹ dây tử thần sợi dây nổi tiếng gắn liền với bên chủng mũ nâu oai hùng trong đầu anh cụ biệt động vừa lóe lên một ý tưởng táo bạo